Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Chủng, quyển 17, bức tranh nhân, chương 1, năm bức tranh thủy mặc. rời khỏi quán cà phê mắt xanh, Di Chân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm và vầng dương rực rỡ trên đỉnh đầu. Lý Ảnh cùng bước đi nói, "Ta đi trước đây, Di Chân. Chuyện ngươi nhờ, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành." "Không sao," Di Chân lắc đầu, "Học trưởng không cần vội vã như vậy, để tối cũng được." "Ân Ta cũng phải rời đi rồi, hiện tại đang sống ở gần đây, ngươi thuê nhà mới, đúng vậy. Di Chân nói đến đây liền vẫy tay với Lý Ảnh, "Học trưởng, kỳ thật có thể gặp lại ngươi, ta thực sự rất cao hứng, thật sự rất cao hứng." "Vậy, vậy là tốt, ân, ta đi đây, gặp lại sau Di Chân." Nhìn bóng lưng Lý Ảnh đi xa, hai mắt Di Chân vẫn một bực nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó cho tới khi Lý Ảnh rẽ vào một góc cua. "Ngươi nhất định phải hạnh phúc, học trưởng." Di Trân thì Thảo nói xong những lời này Liền quay đầu đi về hướng ngược lại Lý Ảnh và Di chân sau khi tách ra Liền trở về nhà trọ Nhớ lại chuyện Di chân xin nhờ Hắn có chút càm khái Thời gian trôi qua thật vui vẻ a Trong ấn tượng Sở Di chân và đệ đệ Sở Di Thiên tướng mạo tuy giống nhau Nhưng tính cách lại là hai cực Khác biệt nhau Sở Di chân tính cách sáng sủa Là một nữ hài tử đáng yêu Còn Sở Di Thiên lại là người hướng nội Lúc nào cũng tối tăm phiền muộn rất ít khi nói chuyện, chỉ có lúc ở trước mặt Lý ẩn và Di Chân, hắn mới mở rộng tấm lòng, mà Lý ẩn và Sở Di Tiên nói chuyện rất hợp ý, hai người là bằng hữu cực thân thiết, chính vì vậy, quan hệ giữa Lý ẩn và giờ Di Chân cũng phi thường tốt. Nhưng tại năm cuối đại học, Di Tiên gọi tới cho mình một cú điện thoại, nội dung là: "Lý ẩn, ta rất nhanh, có lẽ sẽ gặp một chuyện đáng sợ, Di Chân nhờ ngươi giúp cố, thực xin lỗi." Sau đó hắn liền mất tung tích, cho đến nay cũng không biết hắn còn sống hay đã chết. Dì Trần dân lực ngoài cũng là vì tìm kiếm manh mối về Di Tiên, cho đến hôm nay nàng vẫn chưa tìm được hắn. Vừa rồi Lý Ảnh vốn muốn hỏi nàng đã tìm được manh mối gì hay chưa, nhưng nghĩ tới nếu nàng biết được điều gì sẽ không giấu hắn. Cái gì cũng không nói, như vậy chỉ có một khả năng, chính là chẳng thu hoạch được gì. Lý Ảnh hiểu, giữa Di Trần và Di Tiên có bao nhiêu tình cảm, tính cách của hai người khác biệt, nhưng từ nhỏ đã mất cha mẹ. Tỷ đệ cùng nhau gánh vác chống đỡ tới bây giờ, tình cảm huyết mạch đã sâu tận xương cốt. Nhiều người cho rằng Di Thiên không còn sống, nhưng Di Chân chưa từng có ý định bỏ cuộc tìm kiếm. Cùng lúc đó, Di Chân đang ngồi trên một chiếc xe bis, đọc một cuốn nhật ký có bìa màu hồng. Ngày 2 tháng 6 năm 1991. Bức họa biết trước hôm nay vẽ thoạt nhìn rất không tồi, rất lệ, rất khủng bố, cũng làm người khác rất say mê. Tới New York đã là tuần thứ 3. Tùy du lịch các nơi có chút mệt mỏi, bất quá cũng rất vui vẻ và nhẹ nhõm. Nguồn kinh tế cũng không phải lo lắng, chỉ cần giao dịch với các hộ gia đình, bọn hắn đều rất nhanh chóng dâng tiền tài. Tiền tài thực là tốt, trên thế giới này tiền là tất cả. Thực không hiểu quốc gia chúng ta lại cho rằng truy cầu tiền tài là phạm tội. Hay, lại không biết Linh viết như thế nào đây? Đúng rồi, trong cuốn nhật ký trước ta viết xuống địa điểm cất giấu cuốn nhật ký này, không biết có hộ gia đình nào phát hiện hay không? anh có lẽ sẽ có, chỉ cần đặt ở một nơi, tương lai sẽ dậy ra huyết tự, hơn phân nửa sẽ cơ hộ gia đình phát hiện, mà cuốn nhật ký mang ra từ nhà trọ này dùng rất tốt. Dù thế nào cũng không thể phá hư. Gần đây ta phát hiện, bức họa biết trước vẽ ra tương lai rất xa xôi, đã gần tới tương lai của 20 năm sau rồi, như vậy chẳng phải sẽ mất đi chút niềm vui sao? Lại nói, qua 20 năm nữa, nếu huyết tự chỉ thị cấp ma vương mới bắt đầu, thực là hoài niệm a. Lúc trước Ngày đó ta tự tay phong ấn ma vương, ký ức đến bây giờ vẫn còn mới mẹ. ân viết tới đây, ta đột nhiên có một cách nghĩ. Nếu như hộ gia đình trong tương lai nhìn thấy cuốn nhật ký này, thì sẽ thế nào đây? Nhất định là rất muốn viết manh mối về huyết tự cấp ma vương rồi. Chắc chắn. Bởi vậy, nếu lưu lại chút manh mối, không phải sẽ rất, rất thú vị sao? Đúng. Được rồi. Nếu như người đang đọc là một họ gia đình. Kế tiếp xin hãy lắng nghe một fan Đương nhiên, tin hay không tùy ngươi. Kế tiếp, ta sẽ viết ra một bí mật về huyết tự cấp ma vương. Ha ha, nghe thấy từ bí mật có phải rất kích động hay không? Muốn biết a nhất định rất muốn biết đúng không? Bất quá thật đáng tiếc, ta cũng không thể vẽ ra được bức họa biết trước liên quan tới ma vương. Đừng nóng vội, mà thất vọng nha. Ha ha, bởi vì ta đã vẽ ra nội dung của cuốn nhật ký tiếp theo. Sau đó, ta sẽ dùng từng trang, từng trang giấy đặt ở mỗi nơi, mỗi nơi một trang giấy. Đều viết về địa điểm của trang giấy tiếp theo Và thời điểm ngươi tìm được trang giấy cuối cùng Tự nhiên có thể biết được bí mật huyết tụ cấp ma vương Ấn đầu tiên về manh mối Ta sẽ ghi lại cuốn nhật ký này Chỉ có tìm ra được tờ giấy nhật ký kế tiếp Mới có thể biết được tờ giấy cuối cùng nằm ở nơi nào Bất quá ta phải giải thích một chút về địa điểm cất dấu nhật ký Đều là những nơi trong khóa cứ hoặc tương lai sẽ xảy ra huyết tự Thân là một hộ gia đình trong nhà trọ Nhìn thấy những thứ này, đã minh bạch chưa? Muốn biết bí mật, phải tự mình mạo hiểm. Tốt, đầu tiên là tờ giấy nhật ký tiếp theo nên giấu ở nơi nào đây? Ta suy nghĩ một chút. Ấn, đầu tiên vẫn nên đặt ở thành phố Cady. Dù sao tổ phòng của nhà chúng ta ở đó. Tốt, quyết định. Như vậy địa điểm chính là tại. Khép cuốn nhật ký lại, Di chân đem nó thả vào trong túi. Thiệt là, viết cứ như lời tiên đoán của Nechaduma. Di chân cười khổ, bất quá. Phải thừa nhận là không thể nào bỏ qua thứ này Ngươi cho rằng cái này buồn cười sao Bên cạnh Di chân là một đứa tử Dung mạo tươi mát Buộc tóc đuôi ngựa mở miệng Lại nói Lý Ảnh rõ ràng có bạn gái Kỳ thật lúc đầu ta cứ nghĩ rằng Hắn và ngươi sẽ trở thành một đôi Hơn nữa từ thời đại học Ta cũng biết ngươi mến Lý Ảnh nhiều năm A Ấn đúng vậy Di chân nói tới đây vút vút mái tóc ngang chán Hơn nữa điểm này học trưởng cũng biết Thế nhưng chúng ta ai cũng không muốn nói toạc ra Về sau để để gặp chuyện không may Ta liền ra nước ngoài Ngươi tốn nhiều năm như vậy Rốt cuộc chỉ tìm được bản nhật ký kia Di chân, ngươi xác thực Có thể dựa vào ngày hôm đó Tìm được di thiên Tổng phải từ một chút a Di chân nói đến đây đột nhiên nói tiếp Tâm hồ cảm ơn ngươi đã nguyện ý giúp ta Bất quá ta cẩn thận nghĩ lại Vẫn là không nên đem ngươi cuốn vào chuyện này thì hơn Nhật ký kia đã nói rất rõ ràng Cái gọi là huyết tự chỉ thị Có thể vô cùng nguy hiểm Ít nói thừa đi Nữ tử tên gọi Tâm Hồ không hề sợ hái Ta Lâm Tâm Hồ Dầu gì cũng là bạn cùng phòng với ngươi thời đại học Bộ luận núi đao biển lửa sẽ đi với người tới cùng Có cần khoa trương như vậy không Lúc này hai người lại yên tĩnh trở lại Bất quá di chân Tâm Hồ đột nhiên nói Người bây giờ đang rất khổ sợ A Tùy mấy năm nay ngươi ở nước ngoài Nhưng hàng năm vẫn nghỉ thiệp về cho Lý Ảnh Người rất yêu hắn Hôm nay lại nghe hắn nói có bạn gái Phải chăng rất đau khổ Nói đến đây biểu lụ của Di chân Cũng thoáng chút trì trệ Nếu như người bây giờ rất khổ sở Cũng không cần phải che giấu đâu Áp lịch tình cảm rất khó chịu a Học trường hiện tại có lẽ rất hạnh phúc Di chân lại trả lời Ta cũng không phải quá khó chấp nhận Lúc gặp nhau Sắc mặt của học trường đích thực có chút ảm đạm Thế nhưng thời điểm nói tới người yêu hắn Ta có thể thấy được tia sáng Trói lọi trong mắt hắn Trước kia ta chưa từng thấy ánh mắt như vậy Hắn nhất định rất yêu nữ nhân kia thật ghen tị, rõ ràng được học trưởng yêu như vậy, bất quá, học trưởng cảm thấy vui vẻ, ta đây cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Kế thiết, ta lên tần tâm tuần ý, kiếm di thiên. Ngươi, ngươi cũng thực quá lương thiện đi. Không có gì, ta rất sớm trước kia đã biết, học trưởng chỉ coi ta như tỉ tỉ của bản thân mà thôi, hắn chưa từng yêu mến ta, cho nên thời điểm ta ra nước ngoài, tìm kiếm hạ lạc của đệ đệ cũng không có nói cho hắn biết. Ta biết trong nội tâm học trưởng không có ta. Nếu cứ ở bên cạnh hắn Như vậy ngược lại sẽ cảm thấy thống khổ Hiện tại ta chỉ muốn tìm kiếm đệ đệ Cho dù phải trả bất cứ giá nào cùng lúc đó trong nhà trọ Một vòng huyết tự mới được ban bố Trước cửa nhà trọ Có đặt 5 chiếc hộp hình chữ nhật thon dài Bên trong đều là một bức tranh vẽ thủy mặc Ở mặt ngoài có đánh dấu số phòng của hộ gia đình Hộ gia đình căn cứ theo số phòng Tới lấy bức tranh thuộc về mình Sau khi cầm lấy Nhất định phải luôn mang theo bên người Không thể mang bức tranh vào nhà trọ cũng không được phép để nó rời khỏi thân thể quá 1m, đồng thời tuyệt đối không cho phép dùng bất cứ phương thức nào làm tổn hại tới bức tranh. Trong lúc chấp hành huyết tự, hộ gia đình không được tiến vào nhà trọ. Ngày mai, lúc này huyết tự chấm dứt, hộ gia đình mới có thể tiến vào nhà trọ. Nội dung huyết tự là như thế, hộ gia đình nhận được huyết tự là thượng quan miên an tuyết lệ, trọng Khắc ngôn, lý kịch phi, khâu vi 5 người, đã nhắc tới là hộ gia đình mới an tuyết lệ Nàng chính là người tinh thông làm mặt nạ da người, chỉ cần phân tích gương mặt người khác thông qua các loại tài liệu là có thể tạo lên một mặt nạ cực kỳ chân thật. Tài năng này có thể nói là tương đối mạnh, trong một vài huyết tự quỷ hồn bị hạn chế cường đại, lợi dụng năng lực này có thể nói không chừng có thể qua mặt được quỷ hồn. Thời điểm Lý ẩn trở về nhà trọ, năm người đã tụ tập một chỗ mà bọn hắn cũng có thể nhìn thấy năm chiếc hộp được đặt ở ngoài cửa nhà trọ. Trong hộp đều là một bức vé thuộc về riêng mình. Mở ra xem xét, đều là những bức thủy mặt tinh xảo 5 bức tranh thủy mặc không hề ngoại lệ Đều vẽ những nữ tử cực kỳ xinh đẹp Hơn nữa 5 nữ tử này Đều ăn mặc theo núi cổ trang Có người mặc y phục đỏ Có người mặc cung trang Có người mặc theo kiểu đời đường Bức tranh trong tay thượng quan biên Vẽ một nữ tử mặc cung trang Đang nhẹ nhàng nhảy múa Trước một kiến trúc cổ cũ kỹ Nàng kia mặc một kiện quần áo thuần trắng Mặt như ngọc, môi hồng như máu Thật có một fan hâm súc thú vị. Huế tự lúc này đây. Lý nhìn năm bước tranh thủy mặc nói, xem ra sẽ rất quỷ dị. Hết chương 1, quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc sắc hoài chủng. Quyển 17, chương 2, mỹ nữ khuynh thành. Bách tường cùng hành đang màu trắng, dọc theo cầu thang chậm rãi bước xuống, di chân cảm giác đổ áp có chút choáng váng. Hết thảy trước mắt dường như có chút mơ màng. Giờ phút này nàng giống như khôi lỗi bị điều khiển, không tự chủ được mà tiến về phía trước. Ngọn đèn rất tối, bước đến bậc thang cuối cùng. Trung quanh lộ ra một vẻ dị thường tịch lưu. hành lang rất đẹp, nàng di chuyển bước chân, hướng về một phía khác đi đến. Nơi này là nơi nào? Đây là địa phương nào? Bỗng nhiên bên tai nàng vang lên từng đợt tiếng động nho nhỏ Tiếp theo, hành lang như bị bếp méo. Trung quanh bắt đầu vỡ vụn. Trong nháy mắt, mảnh vỡ cuối cùng biến mất, Di Chân tỉnh lại. "Ngươi làm sao vậy?" Lâm Tâm Hộ mở mắt, nhìn gương mặt của Di Chân tràn đầy mồ hôi hỏi, lẽ lại mơ thấy ác mộng?" Di Chân lau mồ hôi trên chán, nàng phát hiện bản thân mình vẫn đang ngủ trên xe bus, vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng mộng sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Nó thực là mộng sao? Cùng lúc đó, tại cửa lớn nhà trọ, năm hộ gia đình đã tụ tập cùng một chỗ. Thượng Quan Miên vẫn như cũ, một gương mặt không hề bận tâm bất quá những người khác đều hiểu nàng là một người cực kỳ cùng bố, là một ma nữ có vô số vũ khí, vì thế không có người nào dám đơn giản tiếp cận nàng. Mặt khác, bọn hắn cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự. Thời gian gần đây, hộ gia đình lần đầu chấp hành huyết tự thành công, thấp đến mức đáng sợ. So với tưởng hướng trước đây, có thể thành công vượt qua lần đầu, quả nhiên khác biệt như ngày và đêm. Điều này làm cho hộ gia đình đánh mất tin tưởng, tinh thần sụp đổ thậm chí có vài người còn muốn tự sát. Bởi vậy, bốn hộ gia đình này tự nhiên cũng khẩn trương và sợ hãi tột cực điểm. Lần trước Bùi Thanh Y TI rằng cuối cùng sống sót nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi. Giữa tình huống này, tất cả hộ gia đình đều chăm chú nhìn về Lý ẩn, giống như hắn là thần linh vậy. Quy định của nhà trọ nhất định phải tuân thủ. Lý ẩn lại lần nữa cương điệu với bốn hộ gia đình, một khi vi phạm huyết tự chỉ thì bóng dáng các ngươi sẽ điều khiển các ngươi tự sát, điểm này các ngươi tuyệt đối không cần hoài nghi. Tà không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần tình huống như vậy. Những hộ gia đình cuối cùng đều phải chết sức thê thảm. Cho nên các người tuyệt đối không được để bức tranh thủy mặc rời khỏi thân thể phạm vi quá một mét. Lý, Lý Lầu Trường. Đột nhiên, Lý Kiện Phi, một trong những hộ gia đình mới nói. Chúng tôi có biện pháp nào vượt qua huyết tự chỉ thị này không? Lúc trước, những hộ gia đình mới đến đều chết hết. ta rất sợ, không muốn chết, không muốn chết a Lúc này, tất cả những hộ gia đình ở trong phòng mình hoặc bên trong nhà trọ ai mà biết được những bức tranh tỉ mạc này có tác dụng cổ quái gì, Tỉnh táo. Lý Hàn lạnh lùng, cơ hội sinh tồn. từng hộ gia đình đều quân bình như nhau, hộ gia đình mới chưa chắc đã không có cơ hội sống sót. Nghe kỹ, ngươi bây giờ càng sợ hãi bối rối, càng không sống được tới cuối cùng. Lý Kiến Phi nghe Lý Hàn nói như vậy, liền hào hào trấn định tinh thần, nhưng loại chuyện này làm dễ như nói về sao, càng muốn trấn định, sợ hãi lại càng như nước sôi phun trào, cùng với hắn là bọn người an tuyết lệ. Trong nội tâm đối với lần huyết tụ này đều sợ hãi không thôi, mà làm cho người ta phiền muộn nhất là lần huyết tụ này không hề thông báo hạn lạc mảnh vỡ ước địa ngục thứ 5, bảy mảnh vỡ khế ước địa ngục chính là lý do kiềm chế rất nhiều hộ gia đình không đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương. Tuy không thể nói có đầy đủ mảnh vỡ liền có thể thành công chấp hành huyết tụ cấp ma vương, nhưng so sánh ra thì an toàn hơn rất nhiều, ít nhất đó là một đường sinh lộ. Nhưng mà phiền muộn thì phiền muộn, nhà trọ không tin bố Hộ gia đình cũng chẳng thể làm gì được. Các ngươi cũng không nên chỉ một mực đứng trước cửa ra vào nhà trọ. Lý Hần tiếp tục nói, các ngươi không thể tin vào nhà trọ, một bực dừng lại ở đây cũng không có ích gì. Không ít hộ gia đình từng bị quỷ hồn giết chết trước cửa. Các ngươi có rất nhiều nơi để lựa chọn. Có chuyện gì cũng có thể liên lạc với ta. Được, lâu trưởng. Như vậy, hy vọng ngày mai lúc này có thể nhìn thấy năm người trở về. Nhưng rất rõ ràng, chuyện này căn bản là không thể nào. Huyết tự chỉ thị quá mức tàn nhẫn, tìm không thấy sinh lộ chỉ có một kết cục thê thảm, không người nào ngoại lệ, trở thành mục hộ gia đình và với rơi vào địa ngục chẳng hề khác nhau. Hiện tại xem ra rất rõ ràng, huyết tự chỉ thị đã trở lên càng ngày càng khó khăn, muốn chấp hành 10 lần huyết tự để rời khỏi nhà trọ chính là hành động không có lý trí. Lần thứ nhất chấp hành huyết tự, độ khó đã tăng tới trình độ cao như vậy, thì lần thứ 10 sẽ ra sao? Nhà trọ rõ ràng bức bách hộ gia đình phải đi chấp hành huyết tự cấp ma vương. Như vậy sau khi gom đồ mảnh vỡ Hộ gia đình lập tức sẽ khởi hành Đi chấp hành huyết tự cấp ma vương Lúc đó sẽ là lần quyết chiến cuối cùng với nhà trọ Trí tuệ và nghị lực của nhân loại Phải chăng có thể định lại được nhà trọ khủng bố này Hết thầy Trước khi tới năm 2012 Tất cả sẽ triệt để kết thúc Thượng quan miên Lý ẩn lên tiếng Thần thủ của người tương đối mạnh Nếu có thể thì giúp đỡ mọi người một chút Thượng quan miên nâng trọng mắt lạnh lùng Nhìn Lý ẩn đang đứng trước cửa không nói gì thêm Ánh mắt lại tiếp tục trở về bức tranh trên tay An tuyết lệ Lý Ảnh thấy nàng không để ý tới mình Cũng không nói gì thêm Mà quay lại An tuyết lệ nói Mặt nạ người chế tác như thế nào rồi Gần đây thức đêm làm được 3 cái Ta nghĩ không sai biệt lắm Có thể thử nghiệm An tuyết lệ trả lời Bất quá đối với việc né tránh quỷ hồn đuổi giết Ta không ôm bao nhiêu hy vọng Ta cũng nghĩ thế Nhưng ít nhiều cũng nên thử xem sao Thời điểm hiện tại không có nhiều lựa chọn Cuối cùng, thân ảnh 5 hộ gia đình biến mất ở đầu hẻm. Hộ gia đình cũng dần dần giải tán, thần kinh mọi người. Qua một thời gian dài đã trở nên chết nặng. Ai cũng hiểu năm người này không có khả năng toàn bộ còn sống trở về. Về phần ai sống, ai chết đều không quan trọng. Quan trọng là có mấy người có thể sống sót trở về. Thâm Vũ, Lý Ảnh quay đầu lại nói với Thâm Vũ đang đứng cách hắn không xa. Người cũng là họa sĩ, đối với mấy bức tranh này, người có cách nhìn gì không? Ta đối với họa quốc không có nghiên cứu nhiều cho lắm." Nàng lắc đầu, tranh thủy và tranh tây hoàn toàn khác biệt, cho nên ta cũng không thể nói thêm điều gì. Tử Dạ đang đứng cạnh Lý Ẩn, nàng dường như đã trầm tư một điều gì đó, mà Thượng Quan Miên và bốn người khác, sau khi rời khỏi khu cư xá, liền tập trung bàn bạc xem nên đi tới nơi nào. Nói ra giờ phút này, không khí có thể nói áp lực tới cực điểm, ai cũng tin tưởng bức tranh thủy trên tay tuyệt đối có vấn đề, nếu như trong bức tranh phong ấn một con quỷ Mà nhà chọn lại quy định không được vứt bỏ bức tranh Chẳng phải muốn trốn Cũng không thể trốn sao Biết rõ bức tranh này đáng sợ Nhưng vẫn phải mang theo bên người Nghĩ thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi không thôi Thượng quan miên đem bức tranh thủy mặc Bỏ vào cái hộp cầm trên tay Đôi mắt nhìn chăm chú vào nó Tỏa ra một sát ý mãnh liệt Thượng quan mien tiểu thư An tuyết lệ đứng bên cạnh nói Người thì thế nào Người là lần thứ hai chấp hành huyết tự Có lẽ có nhiều kinh nghiệm hơn Tuy nhiên theo nàng biết Thượng quan biên sau khi chấp hành huyết tự đưa tin Cũng chặt vật không thôi Hai cánh tay đều bị đứt Cuối cùng phải nhờ tới pháp y biến thái mộ dung thận cứu giúp Mới có thể trở về nhà trọ Nhưng trong huyết tự đó Biểu hiện thân thủ và vũ khí Làm người khác biết được sự bất phàm của nàng Không ít người suy đoán Nàng rất có thể là một sát thủ của tổ chức nào đó Đương nhiên Người nào biết được nàng là sát thủ Có thể giết chết được siêu cấp sát thủ lừng danh Thế giới ngầm châu Âu là tử thần Và kim nhãn ác ma. Nhưng ngay cả một sát thủ cương đại như thượng quan miên Đối mặt với quỷ hồn Vẫn như cũ không có lực phản kháng Tới khu bạch nghiêm đi Thượng quan miên rút cục mở miệng Khu trung tâm phổn hoa Người đi lại tương đối nhiều Tới nơi đó có lẽ sẽ tốt hơn Dừng lại ở nơi có nhiều người Dù không có tác dụng thực tế Nhưng ít nhất trong nội tâm cũng có thêm chút dũng khí Cho nên những người khác cũng đồng ý với ý kiến của nàng Vì vậy mọi người tiến về phía trạng xe buýt gần đó Mà trong quá trình này An Tuyết lại lấy ra những chiếc mặt nạ da người đã chế tác đưa cho mọi người. Những cái mặt nạ kia được làm tinh xảo giống như thật tới nỗi, một khi đeo lên dù cha mẹ có đứng trước mặt cũng không thể nào nhận ra. Trước tìm một nơi đeo mặt nạ đã, An Tuyết Lệ nói, lại nói những cái mặt nạ này là nhóm đầu tiên được chế tác, trước cũng chưa kịp cấp cho hộ gia đình thí nghiệm, sau khi hoàn thành xong thì huyết tự này được ban bố, có lẽ do nhà trọ cố tình. Người làm cách nào tạo lên mấy cái da mặt này vậy? Lý Kiện Phi tò mò, vuốt vào cảm giác giống ra thật. Ta học một lớp đặc biệt. An tuyết lệ không nói rõ, những người khác cũng không tiếp tục hỏi. Nếu như không thể sống sót, quan tâm tới cái này làm gì? Vì vậy, mọi người tìm một nhà hàng KFC gần đó, tiến vào nhà vệ sinh đeo mặt nạ lên. Sau đó, mọi người rời khỏi WC, một lần nữa tụ tập lại. Lúc này, ai cũng không thể nhận ra đối phương, thật sự cảm thái không thôi. Nhưng mà thượng quan biên lại không có đeo mặt nạ, nàng đã kiên trì những người khác cũng không miễn cưỡng. An Tuyết Lệ đem một cái mặt lạ, nàng gương mặt một đứa tuổi bình thường, thậm chí có chút tàn xấu xí, mà khóc ngôn là một bộ dáng trung niên nhân hiền lành. Khâu Phi Phàm là bộ dáng một nam nhân cũng có chút xấu xí, Lý Kiện Phi lại là một nam nhân có tướng mạo hung ác. Nhớ kỹ lại là ai, mọi người liền rời khỏi KFC, đến trạm xe buýt đối diện lên xe. Như vậy, mọi người tới cùng phân tích một chút đi. Năm người bọn hắn ngồi trên dãy ghế nối liền nhau. An Tuyết Lệ mở miệng nói Đầu tiên, năm bức tranh thủy mạc này mỗi người đều tự mình nghiên cứu một chút Tuy năm bức tranh thủy mặc đều vẽ những lữ tử cổ trang tuyệt đẹp nhưng dung mạo lại hoàn toàn bất đồng Thậm chí khí chất cũng xa khác rất nhiều Bức vẽ của thượng quan biên nằm một nữ tử nhẹ nhàng, nhảy múa ăn vận cung trang có khí chất thoát tục Bức vẽ của An Tuyết Lệ vẽ một mỹ nữ mặc lụa mỏng ngồi trước cửa sổ đang được mở ra ở một lầu gác Còn bức tranh của Trọng Khắc Lý lại vẽ một nữ tử mặc một thân quần áo trắng, đứng ở một gác chuông màu vàng. Hai mắt nhắm chặt, đang lấy khăn tre miệng. Bức tranh của Khâu Phi Phàm vẽ một mỹ nữ mặc váy màu vàng, một tay chống dù. Đứng trên một chiếc tuyển nhỏ, đang vượt qua dưới một cây cầu đá. Nữ nhìn ấy có một nụ cười rất nhẹ nhàng, thật là làm tân thần người ta cảm thấy nhuộn nhạo. Cuối cùng, bức vẽ của Lý Kiện Phi vẽ một nữ nhân đứng ở một đình viện cổ đại, ánh mắt xinh đẹp. Quần áo lộ ra một bờ vai tràn đầy mị mọc Năm nữ nhân này Dung Mạo có thể nói hại nước hại dân Một cười khuynh thành Hai cười khuynh quốc Hơn nữa trên người có khí thức thanh lịch Không một người hiện đại nào có được Năm bức tranh này phải nói Đúng là cảnh đẹp ý vui Nhưng trong mắt mọi người Năm bức họa này thực sự là đáng sợ Hết chương 2 quyển 17 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hát sắc hỏa trụng Quyền 17 chương 3 Minh Vương Đầu tiên trên xe buýt Thượng quan miên mở bức họa ra nói một câu Trước hết điều tra sự tình về bức họa 5 bức họa này phải chăng có tác giả Còn có những người trong bức tranh này Là nhân vật có thật trong lịch sử Ấn cái này An tuyết lệ ngồi bên cạnh nàng nhìn bức tranh nói Nếu như là bức họa của danh gia Rất có thể lưu lại con dấu Nhưng bất quá Đối với quốc họa ta không có nghiên cứu Cũng chẳng có thể nói gì thêm Bất quả bức họa này vẽ rất tốt Khâu Phi Phạm mở miệng nói Thật sự vẽ rất tốt Nhưng nhà trọ muốn chúng ta mang theo nó Đến tụt cùng là có ý gì đây Trong lòng mọi người đều có một suy đoán khủng bố Chẳng lẽ nữ nhân bên trong bức họa này Chính là quỷ hồn Không nên đưa ra kết luận nhanh như vậy An tuyết lệ phản bác Chừa hẳn đã là như thế Dù sao nếu điều đó là thật Chẳng phải chúng ta muốn trốn cũng không trốn được Thật sự quá mức nguy hiểm Cái này không ăn khớp với quy tắc độ khó huyết tự mà Lý ẩn Lâu trưởng từng nói trước đây. Hiện tại cứ cách 2 ngày, nhà trọ sẽ mở hội nghị, nghiên cứu và thảo luận phương án ứng phó với huyết tự cùng với phủ đạo tâm lý cho hộ gia đình. Đối với vài nội dung Lý ẩn nhiều lần cương điệu, hộ gia đình cũng từng bước nắm rõ. Nếu nói như thế, mọi người lại càng khó xác định đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây. Trầm Tư nhìn bức tranh thủy mặc thật lâu, nhưng đều không có đầu mối, cứ tiếp tục phát triển như vậy không hiểu sẽ phát sinh ra sao. Ít nhất hộ gia đình Vững Tin, huyết tự này có độ khó tuyệt đối không phải là của lần đầu. Huyết tự lần trước tại Nhật Bản, mọi người đã lĩnh giáo đủ. Lúc này tới cuối cùng sẽ phát triển ra sao không ai đoán được. Thượng Quan Minh cuộn tròn bức họa lại, cất vào trong hộp, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời. Bốn hộ gia đình khác cũng lâm vào trầm mặc, mà khoảng cách năm dãy ghế trước hộ gia đình Sở Di chân và Lâm Tâm Hộ đang ngồi đó, hai người trong tay cầm một tờ giấy thực không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng còn bảo tồn cho tới bây giờ, giấy hoàn toàn không hề có vết ố vàng. Lâm Tâm Hồ ngạc nhiên, khó hiểu nói, "Nhưng địa điểm ghi trên tờ giấy này là đâu? Người viết nhật ký có phải nói đùa với ngươi hay không?" Ta không rõ. Di Chân cầm trang giấy nhìn lại thật lâu, sau đó gấp lại nói, "Ta đến cùng có thể tìm được Di Thiên hay không đây?" Đúng lúc này, kẻ ngồi gần vết tài xế có một nam nhân ngoại quốc, đầu trọc, đeo kính mắt màu đen, đột nhiên đứng lên, Đi tới phía trước cửa đem bàn tay thò vào trong túi áo nhanh chóng rút ra một khẩu súng mũi súng chị ngay vào thượng quan biên ngồi cuối xe buýt thủy Mỹỹ nhân Nam nhân ngoại cước đầu trọc mỉm cười nói tùy người đeo mặt nạ làm ta suuyết chút nữa không nhận ra bật quá tiếng nói của người vẫn không thể thay đổi nói được một nửa ba cây kim nhanh chóng bắn về phía hắn những hắn đơn giản vuông tay nắm được ba cây kim kia hết thảy phát triển quá mức đột ngột các hành khách sợ tới mức kêu to lên Tài xế sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này lại thêm vài tên ngoại quốc đúng lên, đi tới phía trước, một tên dí súng vào tài xế nói: "Tiếp tục lái xe, dám nhiều lời ta lý mạng ngươi." Mà vừa rồi, bọn người An Tuyết Lệ nhìn thấy rất rõ ràng là Thượng Quan Miên ném ra những cây kim kia. "Ngươi là ai?" Thượng Quan Miên đeo mặt lạ đứng lên, lạnh lùng nhìn nhân đầu chọc nói: "Gia tộc Elikax xâm váy tới, hay là tàn đảng của Đoạ Thiên Sư?" "Đoạ Nam nhân đầu chọc cười giữ tận một tiếng. Cái loại tổ chức đó cũng xứng để sai sự ta. Nếu không phải gia tộc Elie Khắc Sâm mở ra điều kiện quá mức mê người, ta căn bản chẳng muốn ra đây đối phó với người. Người có thể chết trong tay Minh Vương Lộ Pots, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Minh Vương, danh hào vừa đưa ra, đôi mắt thưởng quan miên hiện lên một vẻ khó tin. Minh Vương, trong giới sát thủ có thể nói là một nhân vật đỉnh phong, đứng trên đỉnh kim tự tháp, là một siêu cấp sát thủ, xuất thân từ Đông Âu. Với tử thần, đều là độc hành. Thủ Lào hắn cao đến kinh người Nhưng một khi xuất thân mục tiêu khẳng định sẽ chết Chỉ cần bị Minh Vương phát tới Thông báo tử vong Thì không ai có thể thoát chết Thông báo tử vong viết rất rõ ràng Giờ, thời gian, mục tiêu tử vong Mà cho đến nay chưa có người nào chết sớm Hay chết muộn hơn thời gian đã đưa ra Có thể nói hắn là đệ nhất sát thủ Trong giới sát thủ ngầm châu Âu Sau đó Minh Vương lộ bót Tiện tay ném một phong thư màu đen về phía thượng quan miên Nàng nhanh tay tiếp được Thượng quan Miên xé mở phong thư, bên trong có một tấm thiệp màu đen. Căn cứ vào phong thư này, 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ lấy mạng của ngươi. Lúc này, mấy nam nhân ngoại quốc còn lại đang dí súng bức hành khách giao ra điện thoại, phòng ngừa bọn hắn báo cảnh sát. 5 tiếng đồng hồ, Thượng quan Miên lạnh lùng nói, trong 5 tiếng đồng hồ này, ngươi sẽ không giết ta chứ? Bình vuông luôn tân thủ lời hứa, đã thông báo 5 giờ thì sẽ là 5 giờ, không ra tay sớm hơn. Trong xe buýt này, 5 tiếng đồng hồ Ngươi có thể tùy ý công kích ta, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, cho dù tổn thương ngươi cũng không nhằm trong phạm vi phải giết chết. Đương nhiên, ngươi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngay cả bom cũng được, chỉ cần ngươi không thèm để ý đến sinh mạng những người trên xe này. Ha ha, như thế nào? Đương nhiên, ngươi muốn chạy trốn là điều không thể nào. Ngươi có thể chạy thoát trên tay ta còn chưa sinh ra. Hắn dùng tiếng Anh để nói, nhưng An Tuyết Lệ nghe cũng hiểu được đôi chút. An Tuyết Lệ và bốn người khác không dám mở miệng nói chuyện với thượng quan miên. Bằng không, chỉ sợ chưa về tới nhà trọ Đã sớm chết trong tay nú ngoại quốc này Minh Vương tiên sinh Một năm từ ngoại quốc cầm súng đi tới bên cạnh Minh Vương nói Người thật muốn cho nàng 5 tiếng đồng hồ Đương nhiên Các người để tài xế Lái xe xung quanh thành phố 5 tiếng đồng hồ 5 tiếng đồng hồ sau Ta sẽ tự thân giết nàng ân dụng xe buýt này làm quan tài Cho người rất thích hợp thủy mỹ nhân Vốn nghĩ giải quyết người ở lơi yên nặng Nhưng dường như người muốn tới khu trung tâm Ở nơi đó gia tây cũng có chút phiền toái. Mà lúc này, Di Chân cùng Lâm Tâm Hồ đang run rẩy giao điện thoại cho một người ngoại quốc. Tổng số người ngoại quốc cầm dúng có 6 người, còn năm tử đầu chọc kia rõ ràng chính là người cầm đầu. "Di, Di Chân." Lâm Tâm Hồ hạ giọng, "Chúng ta chúng ta sẽ chết à?" "Không biết." Di Chân trong lòng cũng hoảng sợ, "Xem tình huống đi, bọn hắn dường như hướng về nữ nhân phía sau kia kìa." Thượng Quan Miên đem cái hộp để bức tranh thủy mặc bỏ vào trong ba lô sau lưng, năm tiếng đồng hồ Trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không giết ta." Thanh âm của nàng càng ngày càng lạnh, một chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng nàng, liền rút ra một khẩu hướng về phía Minh Vương bóp cò, trong xoe không gian trốn tránh có hạn, hơn nữa Thượng Quan Miên bắn ra phát súng thứ nhất, liền bắn ra phát súng thứ hai, mà Minh Vương trong nháy mắt khẩu súng rút đã tính toán tốt phương vị, thân thể giống như u linh lập tức né tránh, sau đó phóng nhanh về phía Thượng Quan Miên, lăng không đá ra một cước trúng cổ tay Thượng Quan Miên thân thể nàng bị hất văng vào lan can xe. "Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không còn gì hơn cái này sao?" Minh Vương vừa nói xong liền buông chân xuống, "Đừng gấp gáp như vậy, ta cho ngươi 5 tiếng đồng hồ, cứ từ từ." Nói dứt lời, Thượng Quan lập tức nâng bàn tay cầm súng lên, Minh Vương bắt được cổ tay nàng bẻ gập lại. Thượng Quan kêu thảm một tiếng, tóc nàng bị Minh Vương túm lấy, hung hăng ấn xuống sàn xe. "Ai nha, không phải bảo ngươi chuẩn bị một chút sao? Vừa mới bắt đầu, tay phải đã bị bẻ gãy." Cái này không phải rất tệ sao Lực lượng của Minh Vương rất khủng bố Lúc trước dù đối mặt với kim nhãn át ma Thượng quan miền cũng có lực đánh trả một trận Thế nhiều hôm nay đã bị Minh Vương áp chế đến mức này Dành sừng đệ nhất sát thủ châu Âu quả nhiên không phải nói chơi Lúc này thượng quan miền đã nâng tay trái lên Lập tức xuất ra một khẩu súng nhắm ngay đầu Minh Vương Còn chưa kịp nổ súng bàn tay Minh Vương nhanh chóng Nắm lấy lòng súng bẻ cong Viên đạn bắn lên sàn xe Quá trình này diễn ra có vài giây Bọn người An Tuyết Lệ khâu vi phạm, nghẹn họng nhìn chân trối mà trong phương đều sử dụng súng ngắn có ống giảm thanh, phía xe Bit không ai phát hiện được, hơn nữa hiện tại xe Bit cũng đang từng bước tiến vào khu trung tâm. Người này, An Tuyết Lệ lắp bắp nói, không phải lực quỷ hồn trong huyết tự đó chứ? Không biết. Lý Kiến Phi chợt nhớ cái gì nói. Ta hiện tại ngược lại hy vọng quỷ hồn xuất hiện, thu thập hết đám người này, nhà trà còn cho chúng ta sinh lộ, thế nhưng thằng này chắc chắn sẽ không. Rõ ràng dùng tay bẻ cong nòng súng Màn lực bậc này Hành khách nhìn thấy đều cảm giác thất kinh di chân cùng lâm tâm hồ cũng hít một hơi lạnh Không thể tin được Nhưng thượng quan mươn dưới tình huống này Tay phải đã bị thương Bỗng nhìn ngác đầu lên Dùng lực đập vào ngực binh vương Một chân bay lên đá về phía trước Phía bộ hạ của đối phương Chiều thức tùy âm độc Nhưng đối với nam tính là chiêu trăm phát trúng trăm Dưới tình huống Nàng làm ra một loạt động tác Lạnh ý trên mặt Minh vương lại càng lớn Hai bàn tay hắn túng lấy hai chân thượng quan biên nâng cả người nàng quay một vòng ném về phía sau xe buýt thân thể thượng quan Biên bị ném tới phía sau xe buýt đụng phải một thanh niên mới đứng lại hiện tại nàng đã minh bạch bản thân không phải là đối thủ của Minh Vương Lộ post một bước bay lên muốn lao ra khỏi xe buýt nhưng một cánh tay hữu lực túm lấy cổ của nàng sau đó đem nàng nên xuống mặt đất một chân dẫn lên lồng ngực ta nói rồi mục tiêu ta nhìn chăm không người nào có thể sống Nếu không phải đã phát đi thông báo tử vong, người bây giờ thực sự, sự phải đi gặp binh vương rồi. Trên chiến trường quan miên chảy máu, bàn chân nặng nề dẫm lên lồng ngực, năm nắng không thể ngồi dậy. Tốt rồi, năm tiếng đồng hồ rất dài, chậm chậm nghỉ ngơi, hưởng thụ một chút thời gian, nhân sinh cuối cùng đi thôi. Sau đó, hắn liền bước về chỗ cũ, thậm chí đưa lưng về phía Thượng Quan Miên, cử động khinh thị bậc này, nói rõ hắn hoàn toàn không đem Thượng Quan Miên để vào mắt. Thượng Quan Miên đứng lên, Một tay bắt lấy lan can, nhìn binh vương lộ bót trước mắt. Tình huống hiện tại cho thấy nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cơ hội cũng chỉ có quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị. Một khi quỷ hồn xuất hiện, như vậy ngay cả Minh vương cũng không thể sống sót. Đột nhiên, này, người như thế nào lại ôm lấy cái hộp hình chữ nhật? Một nam tử ngoại quốc dùng súng chỉa vào bốn người, An Tuyết lại nói. Các người là đồng lã của Thủy Mỹ Nhân A, đây chẳng lẽ là thứ gì rất trọng yếu? Có phải bom hay không? Một người bên cạnh vội nói. Nếu là bom mà nói, đừng cầm súng chĩa vào. Người đưa hộp cho ta." Nam nhân ngoại quốc kia kiên nhẫn, dùng tiếng Trừng sứt nói, "Nếu không ta lập tức giết ngươi." Bị hắn chĩa súng vào chính là An Tuyết Lệ, "Này, đồ vật bên trong rất quan trọng." An Tuyết Lệ vội vàng đầu nói, "Bên trong chỉ là một bức họa mà thôi, không có bom, các ngươi xem." Nàng vừa bối mồ cái hộp, lại bị nam nhân kia cho một bạt tai nổi giận mắng, "Bắt nói cho ta, ngươi muốn chết phải không?" An Tuyết Lệ lập tức chuyển ánh mắt cầu cứu về thượng quan miên, nhưng lúc này bản thân nàng ta còn khó bảo toàn, sao có thể quan tâm tới nàng. "Cậu ngươi, đừng lấy đi túi này, nó rất quan trọng với ta." Minh Vương bỗng mở miệng, "Các ngươi như thế nào lại lề mề như vậy? Dù sao súng công của ấm giảm thanh, trên đường kẻ nơi này có rất ít xe qua lại, bốn người này đều giết đi cho rồi. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết bên trong là cái gì sao?" Những lời này dùng tiếng Anh để nói, Di Trần đã từng ở nước ngoài, đương nhiên nghe hiểu. Nàng nghe được câu này lập tức đứng lên dùng tiếng Anh lưu loát nói, dừng tay. Người đang định nổ súng cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn Di Chân đứng lên, Bình vườn chậm rãi bước về phía Di Chân, ghé sát vào gương mặt nàng mở miệng, À vị tiểu thư này, người có tư cách gì ra lệnh cho người của ta dừng tay?" À, lệ lúc này sợ tới mức mềm nhún đột nhiên cái hộp trên tay rớt xuống, cái nắp bật ra, làm bức tranh bên trong rơi ra ngoài, chậm rãi hé mở. Nam nhân ngoại quốc nhặt bức tranh lên xem xét, nhưng lại sững sờ bức tranh vẽ một nữ tử ở trong một tòa lầu các. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái chính là trên trán nữ tử có một vết sách rõ ràng, làm tổn thương gương mặt, lộ ra một vẻ đáng sợ. An Tuyết Lệ lập tức bắt lấy bức họa. Nàng cũng nhìn thấy vết rách kia. Nàng rất vững tin lúc trước nữ tử này trên trán không hề có vết sách. Hết chương 3 ba, quyền 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả hắc sắc hỏa trụng Quyền 17, chương 4, rằng co và dị biến bắt đầu. Thời điểm Minh Vương tiếp cận di chân, trên người hắn phát ra sát ý khủng bố, làm hai tay di chân không khỏi run dậy. Nhưng nàng vẫn đối mặt với Minh Vương, mở miệng dùng tiếng Anh nói. Vô luận các người có mục đích gì? Chúng tôi đã giao ra công cụ truyền tin, con tin cam đoan là an toàn, thì mục đích của các người mới có thể đạt được. Lúc này toàn bộ hành khách trên xe buýt đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn di chân ở thời đại này rồi. Đi đường nhìn thấy bà cụ ngã xuống đất Hay trên xe thấy người ăn cắp Thì nhân dân quần chúng Sẽ không làm ra hành vi vì nghĩa quên mình Vừa rồi sự khủng bố của nam nhân đầu chọc kia Ai cũng nhìn thấy Vậy mà sợ di thiên lại làm ra một hành vi phản kháng Có phải đầu óc nàng Sợ tới chóng váng rồi không Ngay lúc này Trong lòng mọi người đều mặc nghiệm cho nàng Thì Minh Vương lại cười ha ha Quay đầu đi Nhưng thân thể lại đột ngột chuyền một cái con dao găm sắc lạnh Gác lên cổ di chân Di chân thậm chí có thể cảm nhận được Độ lạnh băng từ con dao chuyển tối Giờ phút này Minh Vương chỉ cần hơi động tay một chút Nàng sẽ thương tiêu ngọc vấn Minh Vương đại nhân Một người ngại quốc đứng sau nói Những người kia chỉ mang theo một bức họa bình thường Xem ra không phải vật nguy hiểm Minh Vương không để ý tới hắn Mà nói với Di chân trước mắt Thực lâu rồi Chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy Người chẳng lẽ không sợ chết Lúc này trong nội tâm bọn người an tuyết lệ Cũng rất cảm thông với Di chân Thế nhưng cảm thông thì cảm thông, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Lúc này, ai mà làm chim đầu đàn lên tiếng, chắc chắn là người chết đầu tiên. Hai mắt thượng quan biên nhìn về phía Di Chân. Tay phải của nàng hiện tại không thể sử dụng, nhưng tay trái miễn cưỡng có thể. Chỉ cần tiêm vỏ cấm dược, đau đớn nhìn người giết từng bước biến mất, chỉ là tác dụng phụ rất lớn. Nàng bây giờ giống như con báo bị thương, đang chờ đợi thời cơ quay lại đâm một dấu phản kích. Sắc mặt của Di Chân không ngừng biến ảo, ở thời khắc nguy cơ này, Đột nhiên thân thể Thượng Quan Miên bạo khởi, một lần nữa bắn ra, ngày sau đó tay trái của nàng xuất hiện vô số châm độc. Bất đồng chính là những châm độc này đều là những tú hoa châm rất nhỏ. Thượng Quan Miên không ngừng nuôi nhệ độc ở nhà trọ, làm rối lượng bọn chúng ngày càng sinh sôi, không gần lo lắng tới nguồn độc. Nàng bắn ra tú hoa châm đều là cân nhắc tới phương vị mà Minh Vương có thể né tránh, vô luận là trốn ở nơi nào, ít nhất cũng phải trúng một tú hoa châm mà trước mắt hắn đang không chú ý tới động tác của mình là thời cơ tốt nhất. Cho dù hắn mang theo huyết thanh, nhưng bị đâm trúng sẽ lập tức ảnh hưởng tới phản xạ thần kinh, lũ ấy nàng chỉ cần lợi dụng cây đũa thứ 3 ba là có thể lấy mạng hắn. Vô số tú hoa châm nhanh chóng bắn ra, vọt về phía Minh Vương, hơn nữa còn có mấy trăm cái châm bắn về phía di chân. Rất rõ ràng, Thượng Quan Miên căn bản không thèm để ý có thể ngộ sát di chân và những hành khách khác hay không. Trong chớp mắt ấy, ngay cả Minh Vương cũng khẽ câu mày, lập tức duy chuyển dao găm. Thân thể mãnh liệt lùi lại, đồng thời túng lên một nam tử ngoại quốc che chắn trước người. Kết quả, vài cây châm đều bắn lên người hành khách, còn trên người nam tử ngoại quốc kia, chúng ít nhất 10 cây châm. Tay trái thượng quan biên bắn ra 100 cây châm, lúc này tất cả các phương vị trên xe buýt đều bị bắn đầy châm. Tổng cộng có 60 hành khách bị châm độc bắn chúng, sau đó những người này đều té trên mặt đất, điên cuồng kêu gào. Tiếp theo, từng người từng người một chết đi, mà nam tử ngoại quốc kia tự nhiên chết rất thảm. Sau khi hạn chế trên mặt đất, cũng thật không ngờ, Minh Vương lại lấy hắn làm kiên, nguy hiểm thật. Minh Vương lúc này cũng cảm thấy vừa dạo qua quỷ môn quan, nhiều năm như vậy, còn chưa ai làm hắn có thể nghiệm như thế này, chỉ có hắn đem tử vong cấp cho người khác, chưa ai có từng đem tử vong để lên đầu của hắn. Hắn là ai? Là Minh Vương, là đệ nhất sát thủ thế giới ngầm châu Âu. Rất rõ ràng, có người thiếu chút nữa giết chết Minh Vương, thủy mỹ nhân. Minh Vương nổi cơn danh giận dữ hét lên. Ngươi muốn chết phải không? Nhìn nguyên một đám hành khách chết đi, bọn người an tuyết lệ, sắc mặt trắng bệch. Đó là cái gì? Khâu vi phàm nhìn về phía bóng Lương Thượng Quan Miên vô cùng sợ hãi nói, nàng chẳng lẽ là Lý Mạc Sầu? Mấy cái châm này lợi hại tới như vậy? Lý Kiến Vi lắc đầu nói, ta dám đánh cược, nàng nếu như cùng Lý Mạc Sầu đầu, tuyệt đối có thể miểu sát Lý Mạc Sầu. Thượng Quan Miên lạnh lùng nói với Minh Vương, đã thất bại, trong cái xe bí hẹp hòi này Phạm vi trốn tránh của ngươi đã bị thu hẹp, hơn nữa ngươi quá vô lễ rồi, đối mặt với ta lại còn đi dây dưa với một nữ hành khách. Di Trần rất may mắn, Độc Trâm đều trượt qua bên cạnh mà không trúng người nàng. Sau đó Thượng Văn Minh kéo giãn khoảng cách với Mừng Vương. Độc Trâm trên người nàng đã không còn nhiều lắm, lời vừa rồi chỉ là cố ý nói ra mà thôi. Trước mắt trong xoe bí này, đối với hai người cũng rất bất lợi, không gian hoạt động rất là hạn hẹp, nếu như rời khỏi nơi này, liền có thể buông tay đại chiến rồi. Bình Vương giờ phút này ngược lại, đem chuyện của Duy chân ném ra sau đầu. Hắn từng bước tiến về phía thượng quan miên, bàn tay phải không ngừng lắm lại rượu buông ra, sát ý mãnh liệt không ngừng xôi chào. Lúc này nam tử cầm súng, đều biết đường né tránh. Ai cũng không dám tiết cập Bình Vương đang nổi giận. Thủy Bí Nhân Bình Vương giận quá hóa cười nói Ta biết ngươi đang bàn tính cái gì? Ta chính là cố ý lựa chọn xe buýt này làm lơi táng thân cho ngươi. Ngươi cho rằng trong 5 tiếng đồng hồ không thể giết ngươi thì có thể làm bậy sao? Thượng quan miên lúc này vẫn không chút biểu tình Thân thể lắng nuôi về sau vài bước Tay trái rung ra Trong bàn tay xuất hiện một trái liều đạn Minh Vương và bọn người nam tử ngoại quốc liền biến sắc Thân thể vội vàng thúi lui về sau Người muốn cùng ta chết trên xe buýt Là sợ ta dùng chiêu này Thượng quan miên lạnh lùng nói Đệ nhất sát thủ châu Âu Cho dù như vậy thì ngươi cũng chỉ là một cái mạng mà thôi So với quỷ hồn Nhất giết ngươi dễ dàng hơn nhiều Minh Vương cũng không để ý những lời này Chỉ coi là thượng quan miên ví von mà thôi Hắn lúc này càng tỏa dạy, sát ý mạnh hơn. Người có bản lĩnh liền sử dụng xem Chẳng lẽ người cho rằng trên người ta không có thứ đó sao? Người còn dám đánh cuộc hay không? Ta so với người có thể sớm rời khỏi đây. Thượng quan viên trong tay cầm liệu đạn vẫn không nói lời nào. Minh Vương lúc này cảm giác không nắm bắt được tâm lý của đối phương. Mặc dù thân là đệ nhất sát thủ châu Âu, nhưng cùng cận chiến với Thụy Mỹ Nhân vẫn có điểm nguy hiểm. Nhưng Minh Vương dựa vào cận chiến, giết chết đối thủ mà tạo lên tên tuổi. Như viễn trình giết nàng bị truyền đi chẳng phải thừa nhận mình kinh cị năng lực cận chiến của Thụy Mỹ nhân sau lại thêm để hạn chế nàng sử dụng b bom truyền nên mới lựa chọn chiến trường ở bên trong xe buýt lúc này nội tâm của hắn có chút hơi bối rối thời gian thông báo tử vong quá muộn Tóm lại hai người hiện tại đang tạo nên cục diện rằng co nếu như bức tượng quan miên đến tuyệt cảnh Ngọc Thạch câu phần coi như mình có thể chạy thì nàng sẽ chết trước thời gian thông báo tử vong Vẫn bất lợi với thanh danh của mình, huống chi trong lòng binh Vương cũng có chút lo lắng, bản thân mình thực sự có thể lông tóc không tổn thương mà chạy khỏi đây hay sao? Vì vậy, Minh Vương cuối cùng quyết định thu liễm lại, rất rõ ràng hắn đối với thượng quan miên có phần kinh kỵ, dù sao bây giờ hắn vẫn đang chiếm thế thượng phong, nếu cứ một mực bậc thượng quan miên tới tuyệt cảnh, nàng sẽ liều chết đánh cược một lần, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, vẫn nên bảo trì cục diện rằng co, đợi đến thời gian ra tay giết nàng. Minh Vương ngồi xuống một chỗ trống Hai mắt ghét gao nhìn chằm chằm thượng quan miên Trải qua lần giáo huấn vừa rồi Hắn không dám đem mắt mình nhìn đi chỗ khác Mà thượng quan miên cũng trở về vị trí Không sao chứ Thượng quan tiểu thư An tuyết lệ lắp bắp nói Người có thể giết mấy người kia Ánh mắt thượng quan miên tập trung vào Minh Vương nói Tỷ lệ không cao hơn một phần Thế nhưng mà châm độc của người Không có nhiều lắm Hơn nữa dưới tình huống hắn có cảnh giác Càng khó bắn trúng Mà ở phía lâm tâm hồ, đang ôm chặt đấy di chân, lệ tuôn như suối nói. Người không sao chứ, di chân. Còn khá tốt, sắc mặt di chân cũng có chút trắng bạch nhìn một cỗ thi thể ở bên chân. Tướng chết có chút thê thảm. Các hành khách hiện tại cũng nhìn ra, mục đích của nam nhân đầu trọc chính là thượng quan miên. Vì vậy không ít người nhao nhao nói. Có thể để ta xuống xe không? Ta sẽ không đi báo cảnh sát, ban cầu các ngươi Mà người nói ra những lời này sớm nhất, chỉ nghe tiếng súng vang lên, trên đầu hắn nở hoa. Máu văng tung tué cơ thể ngã xuống sàn đất Ít nói nhảm Nổ súng là một người ngoại quốc Ai dám nói thêm một câu nữa Hắn chính là tấm gương Tức khác trong xe nhất thời lâm vợ yên tĩnh Mà Minh Vương và tượng quan miên Ánh mắt đối trọ gây gắt Bất quá quá trình chờ đợi tới 5 tiếng đồng hồ Nhưng mà khủng bố nhất chính thức Không tới Minh Vương Mà tới từ những bức tranh thủy mặc Vừa rồi An Tuyết lại nhìn thấy bức tranh phát sinh dị biến Lúc này lại lần nữa mở ra xem Trên trán nữ tử kia đã thêm vài vết rách, thoạt nhìn giống như nham thạch bị phong hóa, bởi vì vết rách kia làm cho dung nhan mỹ lệ của nữ tử giống như đang bị soi vào một tấm gương vỡ. Những người khác cũng phát hiện bức vẽ của mình phát sinh biến hóa. Trong bức tranh của Khắc Ngôn, nữ tử mặc quần áo trắng đứng trước chuông lớn, lúc này cái cổ duỗi dài ra, thậm chí còn vượt qua độ cao của chiếc chuông. Trong bức vẽ của Khâu Vi Phàm, nữ tử áo vàng đúng bưng rượu ở đầu thuyền, hai đồng tử thuần túy một sắc xám bao trùm, không còn nhìn thấy một chút trắng, còn bức vẽ của Lý Kiện Phi, nữ nhân xinh đẹp há miệng ra thật lớn, từ trong huống họng ẩn ẩn có thể nhìn thấy vài ngón tay đang thò lên, Thượng Quan Minh không mở ra rem bức vẽ của mình, nhưng chắc chắn cũng sẽ ra biến hóa. Hôm nay gặp phải người quý song trọng uy hiếp, nhưng lại không thể vứt bỏ, cũng không thể hủy diệt bức họa. Dưới tình huống bực này, có thể nói là tử cục, làm cách nào mới có thể tìm được sinh lộ đây? Điện thoại bị lấy mất, căn bản không thể nào liên lạc được với Lý ẩn, đang bị mấy tên ngoại quốc giám sát, mọi người không dám trâu đầu ghé tai, ai nấy đều tự mình nghiên cứu đối sách. Lúc này Lý ẩn về tới nhà, cha mẹ đều không ở nhà, hắn lấy ra chìa khóa, đã lâu chưa từng mở cửa. Bước vào trong nhà thay dép lê đóng cửa lại. Hắn là trong phòng ta, đi vào phòng khách, dọc theo cầu thang đi lên lầu 2, mở cửa phòng ngủ bước tới phòng bàn sách, trên mặt bàn còn bày một khung ảnh. Trong đó có một tấm ảnh Lý ẩn di thiên và di chân trục chung di thiên và di chân lớn lên rất giống nhau mà trong tấm ảnh di chân cười phi thường thoải mái gì thiên cũng khó mà có được nụ cười nhẹ cầm tấm hình ấy lên lấy ẩnặng lẽ nói di chân còn chưa thể buông ta ý định tìm kiếm ngươi di thiên chỉ giờ mình không thể sống tới ngày đó sau đó tầm mắt của hắn rời hướng về phía di chân trong tấm ảnh hiện tại ta đây ngay cả tương lai cũng không biết trước được kỹ thật ta rất rõ ràng Lúc trước, người muốn nói, ta chiếu cố Di Chân là có ý gì? Ta cũng hiểu tâm ý của Di Chân đối với ta, hy vọng chúng ta có thể sống lại lần nữa gặp mặt. Lý Hàn đặt ảnh chụp xuống, hắn căn bản cũng không nghĩ tới, Di Chân lúc này có cách nghĩ giống hắn. Di Thiên, học trưởng. Di Chân trong lòng lặng lẽ nói, chúng ta có thể còn sống gặp mặt nữa sao? Hết chương 4, quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, 17, chương 5, áp chiến. Lúc này không khí trên xe bus rất khẩn trương, chiếc xe chạy nhanh trong thành thị nhưng không gây chú ý tới bất luận người nào. Bên trong xe bus đã hoàn toàn cách biệt với bên ngoài thế giới. Mỗi một người ngoại quốc đều thị nhất cử nhất động của đám hành khách, vài người chết làm gương cũng cho họ không còn mở miệng van nữa. Bình Vương vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Giống như một pho tượng, Thượng Quan Miên Thủy Trung ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tay phải của nàng vô lực rũ xuống, nhưng tay trái vẫn nắm lấy trái lưu đạn. Trong không khí áp lực này, bốn hộ gia đình khác cũng tự hỏi, hôm nay phải chết chân tay quỷ hồn hay trong tay bọn sát thủ? An Tuyết Lệ lại vô cùng mong chờ. Quỷ hồn trong bức họa xuất hiện, giết chết tên đầu trọc, thế nhưng nàng cầu nguyện chẳng có chút tác dụng. Ngay lúc tầm mắt nàng chuyển hướng tới bức họa, lại thêm một hành khách bị giết, lại muốn nhảy cửa sổ trốn thoát. Không muốn sống nữa. À? Bị giết là một thanh niên tóc nhuộm vàng, ngồi rất gần với rì chân, lúc này trên đầu bắt đầu xuất hiện lỗ máu, thân thể vô lực ngã xuống. Nam nhân quốc giết hắn xong, còn đá vào đầu nói, "Còn có ai dám trốn?" Kết cục chính là hắn, lại là một hành khách bị giết, hiện tại trên xe bus hoàn toàn là không khí khủng bố bao trùm. Một vài người lá gan tương đối nhỏ đã tiêu rắc quần, nhưng Minh Vương ngay cả nháy mắt một cái cũng không có. Hắn lúc này nếu ánh mắt rời khỏi thượng quan miên, Hậu quả hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thủy Mỹ Nhân tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể khinh thị. Thượng quan mên đến bây giờ vẫn chưa từng mở bức tranh của mình ra xem xét, nhưng nàng cũng chú ý tới dị biến của những người khác. Bất quá, biểu hiện của nàng không hề có chút lo lắng nào. Ánh mắt Thủy chung không hề rời khỏi minh vương. Hiện tại, chính là một cục diện rằng co. Theo thời gian không ngừng trôi qua, suốt cục đã qua hơn một canh giờ. Trong một canh giờ này, bức tranh Thủy mặc cũng không có biến hóa mới. Thế nhưng chỉ cần như vậy thôi Cũng đủ làm hộ gia đình run sợ Một canh giờ này Minh Vương cùng thượng quan miên đều quan sát đối phương Đúng lúc này Phía trước chuyển đến một tiếng kêu to Đó là một tên sát thủ cầm súng Hắn đang nắm chặt tóc của Lâm Tâm Hồ Dí súng vào trong mũi nàng nói Phúc! Người đi chết đi Chuyện gì xảy ra? Một người ngoại quốc bên cạnh nhú mày hỏi Nàng làm sao vậy? Hừ! Ta bất quá chỉ sờ ngược nàng mà thôi Vậy mà dám cào ta Ngược lại rất mạnh mẽ Tên khác giận không kiềm chế được nói. dứt qua xin đi là được rồi. Dừng tay. Di chân lập tức bổ nhào tới trước mặt lâm tâm hồ. Dùng tiếng anh nói. Thật xin lỗi tiên sinh. Làm ngươi bị thương. Xin hãy tha thứ cho nàng. tiền sát thủ cười giữ tận một tiếng. Rút súng nhắm ngay chắn nàng nói. Là ngươi. Tốt. Đã như vậy giết ngươi trước. Hành khách trên xe buýt đều nhìn về phía di chân. Không ít người đồng tình và bội phục nàng. Nhưng không ai dám tỏ vẻ lên tiếng. Chỉ sợ ở vong mệnh Lúc này không ai có thể cứu nàng. Tiên sát thủ mặc ác y thưởng thức nỗi sợ hãi xoẹt qua mắt Di Chân, bỗng nhiên chú ý tới dưới chân nàng rơi xuống một trang giấy, hắn nhặt lên qua nói: "Ân, chẳng lẽ ngươi đang coi thư tình của bạn trai? Bất quá, đây cũng là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy rồi a. Bồ Mỹ Linh, tên bạn trai sao? Ha, ha xem xong rồi thì chết đi." Sau đó, hắn chuẩn bị bóp cổ, nhưng đột nhiên một con dao phóng tới đâm vào cổ, lực lượng trùng kích làm thân thể hắn văng sang một bên ngã trên mặt đất, tay trái thượng quan miên vẫn còn giơ cao, nhìn về phía thân thể tên sát thủ kia, Ân Minh Vương mở miệng, "Thật là khó có được a, Thủy mỹ nhân chú danh khốc liệt lại đi cứu người khác, kỳ quái." Thượng quan miên lại làm như bất đắc tai ngờ. Hai con người tập trung nhìn vào Di Chân hỏi, "Ngươi và Mỹ Linh có quan hệ như thế nào?" Di Chân khó tin nhìn thi thể ngã xuống cách nàng không xa, quay đầu nhìn về phía người xuất thủ, Thượng quan miên, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi, ngươi biết hắn sao?" Di chân cầm tờ nhật ký nói Người biết nam nhân viết cuối nhật ký này Thượng quan biên phóng về phía di chân Minh vương cũng lập tức nâng người phóng về phía sau nàng Nhưng động tác của thượng quan biên cực nhanh Chồng nháy mắt đã đến chỗ di chân cầm lấy mảnh nhật ký Mà lúc này Minh vương đã đến phía sau nàng Hai tay dơ lên cao trộp về phía đỉnh đầu của nàng Thượng quan biên căn bản Không kịp né tránh đã bị mương vương nắm lấy Hùng hằng nện đầu vào cửa số kính thủy tinh Giết người của ta còn không để ta vào mắt Ngươi cho rằng danh hào Minh Vương của ta dễ để trang trí sao? Chán thượng quan biến hung hăng đụng vào mặt kính thủy tinh, máu tươi lại chảy xuống không ngừng, nhưng đồng thời nàng dùng tay trái đấm vỡ mặt kính thủy tinh, đem trái lựu đạn ném ra phía ngoài. Lúc này xe vừa vặn chạy tới trước một tòa lớn, trái lựu đạn bay vào bên trong tòa building lập tức phát nổ, khí lãng bạo lực làm tòa hoàn toàn chấn sập, chiếc xe mít cũng bị ảnh hưởng của khí lãng vụ nổ, làm chấn vỡ cửa sổ kính thủy tinh trên đường cái. Những chiếc xe đều dừng lại, mà những người đi bộ lưu hành gần đó chấn kinh không thôi, không ít người lấy điện thoại di động ra quay lại toàn cảnh. Ngươi, Minh Vương tức khắc hiểu, Thượng Quan Miên chính là chờ đợi thời cơ để làm điều này, chiếc xe bí bị chú ý, cảnh sát nhất định sẽ hành động, căn cứ vào biển số xe để chặn lại. Tới lúc đó hỗn loạn, Thượng Quan Miên có thể đụng nước béo cỏ rồi. Bọn người An Tuyết Lệ cũng bị mảnh thủy tinh văng trúng làm bị thương. Bất quá đầu tiên bọn hắn phản ứng là bảo vệ bức tranh thủy mặc kia, khá tốt. Bức tranh không hề bị hao tổn Nhưng hành động của thượng quan miên Đem bọn hắn hù sợ Tốt, thật độc ác An tuyết lệ ngơ ngác nói Tỏa building kia, người đến người đi Lần này không biết chết bao nhiêu người đây Nữ nhân này, con mắt không nháy một cái Hoàn toàn không để ý tới bao nhiêu sinh mệnh như vậy Người muốn chết Không biết đã bao lâu Minh vương chưa từng phẫn lộ tới trình độ này Giờ phút này khuôn mặt hắn tức giận tới vạn vẹo Một quyền hung hăng đánh về phía thượng quan miên Ta muốn người sống không bằng chết Không có tác dụng Thượng quan miên nhổ ra một búng máu nói Ta đã tìm cấm dược Lúc này người đánh thế nào ta cũng không đau Làm sao đây Người buông tha cho chiếc xe buýt này Hay lựa chọn quần nhau với cảnh sát Trung Quốc Dù sao nơi đây vẫn là nội thành Lực lượng xuất động sẽ tương đối nhiều Hơn nữa bom nổ lớn tới mức như vậy Chắc chắn sẽ có cảnh sát cơ động điều tới Cho dù người có thể đem tất cả cảnh sát vũ trang Giết hết thì cũng đủ để chế trụ người rồi Người không phải cũng giống vậy Người ném điệu đạn chính là ngươi Mình vương nói đến đây lại tung ra một quyền Đánh lên mặt thượng quan miên Thân thể nàng bay ngược ra sau Thậm chí trong miệng còn học ra một vài cái răng Máu mũi cũng chẳng ra không ít Người cho rằng ta tạm thời không giết người Thì có thể tiêu giao hả Minh vương mặt mày chàn đầy dữ tận nói Ta hiện tại đem hai tay của người chặt đứt Giờ khắc này Những người bên trong xe buýt đều cảm giác như lâm vào hầm băng Chờ một chút Minh vương bỗng nhiên nói Thật kỳ quái Người vì cái gì một bực cứ đeo cái ba lô kia chiến đấu với ta Rõ ràng cởi nó ra, tốc độ của ngươi sẽ tăng lên nhiều, hẳn là ngươi có vật nhất định phải tùy thân mang theo, không thể rời khỏi. Trong ba lô kia đúng là bức tranh thủy mặc, nếu như bức tranh rơi khỏi thượng quan uyên hơn 1 bóng dáng Nguyệt sẽ lập tức khởi động. Tay Minh Vương run lên, trong tay áo xuất hiện hai cây trường đao, đây chính là song đao Minh Vương thường dùng. Hai thanh song này không biết đã cướp đi bao nhiêu tính mạng. Hắn tiếp cận thượng quan uyên nói, "Kế tiếp, để ta tới nhìn trong ba lô của chứa gì?" Thượng quan nguyên túm lấy một chiếc ghế đứng lên, khóe miệng và mũi nàng vẫn còn tuôn ra máu. Nếu không phải dựa vào cấm dược, lúc này đã không thể nào thoải mái hoạt động. Vừa rồi Minh Vương xuất ra một quyền kia, trên người đã gãy vài cái xương xuồn, nội tạng cũng bị tổn thương. Dù sao đó cũng là một kích toàn lực của Minh Vương. Thượng quan miên cho dù thời điểm đứng lên, máu từ khóe miệng nhỏ ra, vẫn không ngừng chảy ra trên mặt sàn. Hiện tại, tay phải của nàng đã bị phế, chỉ sử dụng được tay trái. Mà cơ thể của Minh Vương cơ hồ không có tổn thương nào Bỗng nhiên tất cả nam nhân ngoại quốc Đều chữa súng về phía thượng quan miên Những người này đều là sát thủ số 1 số 2 Thế giới ngầm châu Âu Đồng dạng được gia tộc Ely Khắc Xâm Dùng tiền để mời tới Thủy Mỹ Nhân bị trọng thương Mọi người cùng nhau bắn chết nàng Nàng chết rồi Khoản thủ lao kia chính là của chúng ta Mọi người cùng nhau giết nàng Nhưng ai nấy còn chưa kịp bắt cò Thượng quan miên bỗng ép nửa người trên xuống Lập tức xuất ra khẩu súng dạo qua một vòng tất cả các tên sát thủ cầm súng chĩa đều thủ một lỗ, Dù sao bắn vào ngực cũng không an toàn, không thể chắc chắn bọn hắn mặc áo giáp đạn hay không. Tức khắc, từng vài máu tươi bắn ra, bên trong xe biết ngoại trừ Minh Vương tất cả những tên sát thủ ngoại quốc đều đã chết. Ngươi? Minh Vương giống giận đang muốn phóng đi, đột nhiên xe biết chạy siêu chạy vẹo, hắn giật mình nhìn ghế lái xe, tên tài xế vậy mà đã bị thượng quan Minh bắn chết rồi. Nàng rất rõ ràng giết tài xế để chiếc xe mất đi khống chế. Thụy Mỹ Nhân, Minh Vương phẫn nộ giống to, nhưng sau khi xe bíp mất đi khống chế, liền lao vào một cao ốc. Cú va chạm này làm thân thể Minh Vương vì tác động quán tính mà lao về phía trước. Thượng Quan Miên thừa lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng tiếp cận hắn, sau đó đem mũi súng nhắm ngay vào cổ hắn. "Ngươi đi chết đi." Minh Vương vung lên một trường đao bổ về phía Thượng Quan Miên. Thời khắc mấu chốt, hắn đã tránh được, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua bờ vai của hắn xem ra hắn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình mà không mặc áo chống đạn, lập tức té trên mặt đất. Nhưng hai cây trường đã cắt đứt dây đai balo của Thượng Quan Miên. Đầu xe bus bị đụng đắt, miệng thủy tinh từ cửa sổ xe tan vỡ, vang đầy ràn. Các hành khách nhao nhao đứng lên tìm đường thoát thân. Phía sau có rất nhiều xe cảnh sát đuổi theo. Thủy Mỹ Nhân, Minh Vương gào thét khàn cả "Ta, Minh Vương lập thệ, nhất định phải cho ngươi xuống địa ngục, bao nhiêu năm rồi!" Chưa từng có người nào làm cho mình bị thương Th thủymỹ nhân là nhân vật thứ nhất sau đó hai tay hắn chụp lên ba lô thượng Quan miềnên cũng bắt lấy ba lô xem ra người phi thưởng coi trọng thứ này đầu va Minh Vương Tuơ còn chảy máu nhưng hắn không thể buông tay miệng ba lô bị một tác động hhém mở Minh Vương dùng chân đá một cái làm hộp chứ nhỏ trong ba lô bay lên không chung thượng quan miền nhanh chóng bắt lấy một đầu hộp Minh Vương thì bắt được đầu còn lại lúc này bọn người an tuyết lệ và di chân đã rời khỏi xe buýt Cảnh sát cũng đã hoàn toàn bao vây chiếc xe lại. Vô số súng vác trên vai, đạn lên nòng đều chỉa vào bên trong xe buýt. Thứ này đối với người thực sự trọng yếu như vậy. Minh Vương bỗng nhưng vung lên đường đao. Đã như vậy, hủy diện nó cũng là một chuyện vô cùng thú vị A Sau đó trưởng đao của Minh Vương mãnh liệt bổ tới trước hộp. Thượng quan miên lập tức dơ súng lên chặn trường đao lại. Sau đó nàng nhanh chóng mở hộp lấy bức tranh ra, kéo dãn khoảng cách với Minh Vương. Cùng lúc đó, nàng cũng đem mặt nạ ăn tuyết tệ lưu lại mang lên Lúc này ở bên ngoài xe bít truyền đến tiếng loa của cảnh sát, hai người bên trong lập tức đi ra, buýt sắp nổ tung rồi. Vừa dứt lời, Thượng Quan Miên liền chạy ra khỏi xe bít, cùng lúc đó, Bình Vương cũng đồng dạng vọt ra, vung vẩy hai thanh trường nói: "Thủy Mỹ Nhân, đã như vậy, ta muốn hủy diệt thứ trên tay ngươi." Hai người các ngươi giơ tay lên. Rất nhiều nhân viên cảnh sát giơ súng nhắm vào Thượng Quan Miên cùng Bình Vương, chỉ cần hai người có dị động sẽ lập tức nổ súng. "Các ngươi kêu ta giơ tay lên." Minh Vương nhìn đám nhân viên cảnh sát vây quanh hắn, trưởng đao trên tay, phải thu lại. Sau đó rút ra một cây súng bên hông, nhanh chóng bóp cò. Trọng tích tắc, đám cảnh sát chung quanh đều chết hết. Nổ súng, tất cả mọi người nổ súng. Người cầm đầu lập tức hạ lệnh, tất cả nhân viên cảnh sát đều nổ súng, mà thượng quan miên thì lắc người, chạy tới vòng ngoài. Bởi vậy cũng có một vài viên cảnh sát đem mũi súng chĩa về phía nàng. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị một độc châm xuyên vào cổ họng động tác của Thượng quan Miên nhanh đến điểm, bản thân không ai nhìn thấy nàng phóng độc trong lúc nào. Thủy Mỹ Nhân, ngươi trốn không thoát. Minh Vương nói đến đây, tự trong ngực móc ra một quả lưu đạn ném về phía cảnh sát. Bọn người an tuyết lệ không vi phạm đã rời ra hiện trường, mà vẫn còn nghe được tiếng nổ mạnh kia. Trời ạ, Khâu Phi Phàm gấp gao ôm lấy bức tranh thủy mặc nói, "Thượng quan Miên, nàng đến cùng là nhân vật nào? Thủy Mỹ Nhân là danh hiệu sát thủ của nàng sao?" Ái biết, sao ta cũng không muốn ở một chỗ với nàng. Lý Kiện Phi nói xong, nhìn về phía bức tranh Thủy Mạc trên tay, không nhìn thì thôi, nhìn tới, sợ tới suýt nữa thì kêu ra tiếng. Trong bức tranh Thủy mặc cái miệng nữ nhân mở ngoác ra, từ trong thò ra một cánh tay trắng bạch và một cái đỉnh đầu. Hết chương 5 quyền 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.